t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám thủ thương nghiêm trọng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám thủ thương nghiêm trọng lý việt hồi đáp sau đó liền xoay người tiếp tục hướng về phía trước đi đến mà tên lính này đứng tại chỗ nhìn xem lý việt rời đi bối ảnh cũng là đẩy mặt b i a i thế nhưng cũng không nói thêm gì mở ra b ư ớ c tiến của mình chính là chậm rãi rời đi không bao lâu lý việt đi tới một mảnh trống trải trên đất trống nơi này chính là chiến trường phía sau vị trí mà tại nơi này giờ phút này đang nằm rất nhiều thi thể mỗi một cô thi thể đều là đỏ tươi một mảnh nhìn thấy mà giật mình nhìn thấy cái này màn lý việt trong lòng cũng là cảm giác một trận một ngạt mà vừa lúc này tại vô số cỗ thi thể bên trong hắn tựa như nhìn thấy một bộ thân ảnh quen thuộc lý việt tập trung nhìn vào bất ngờ chính là phi phượng quân chủ tổ đi nô sần thi thể nhìn thấy nơi này lý việt không khỏi hơi mật ra lập tức liền hướng về thi thể đi tới mặc dù trong lòng sớm đã là có chuẩn bị tâm lý có thể là tận mắt thấy tổ đi nô sần thi thể vẫn như cũng nhịn không được trong lòng khó chịu hắn ngồi sổ người xuống xoe bàn tay ra vớt ve tổ đi nô sần thi thể nhìn hắn thi thể hắn trong lòng cũng là không khỏi dâng lên một loại hai trăm tám mươi ba bất đắc gì cùng phẫn nộ đáng ghét ma tộc đám này chết tiệt hôn đ à n lý việt hận hận nói hắn đang thầm mắng trong lòng càng là dâng lên mãnh liệt báo thủ c h i ý thần hy linh chủ người đến đông nhiên vào lúc này lý việt sau lưng vang lên một thanh âm ngay vậy lý việt quay đầu lại nhìn nhìn xem người nói chuyện chính là sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lét nhìn xem sát thần lãnh chúa xuất hiện lý việt khoe miệng có chút co lại không biết vì sao hắn giờ phút này trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt cảm giác hắn nhìn xem sát thần lãnh chúa uy ly am dô lét hỏi người không sao chứ có cái gì địa phương tụ thương sát thần lãnh chúa lắc đầu sau đó mở miệng nói ra yên tâm đi ta không có việc gì chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là được rồi ừng lý việt nhẹ g ậ t đầu sau đó nhìn xem sát thần lãnh chúa hỏi phi vợ n g quân chủ hắn hắn tại thời khắc cuối cùng là dặm gì nghe đến lý việt câu nói này sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt trên mặt lộ ra một vệ ngưng trọng liền ánh mắt cũng hơi ảm đạm xuống mở miệng nói ra sau cùng thời điểm hắn là chết tại ta c h ả lưng gần như không có cái gì bao lớn thống khổ l i n chết thậm chí liền ta cũng còn chưa kịp phản ứng thực tế là có lỗi với thần hy linh chủ ngươi nói ta nếu là sớm một chút đi qua giúp hắn một tay hoặc là nói ta sớm một chút nhìn ra phi phượng quân chủ ý nghĩ nói không chừng liền có thể liền có thể ngăn cản hắn hành động nghe đến sát thần lãnh chúa lời nói lý việt cũng là lắc đầu không quan hệ đây không phải là lỗi của ngươi lý việt cười an ủi có thể là trong lòng ta thực sự là ấy n ấ y a sát thần lãnh chúa rộ lẹt trên mặt lộ ra một chút xấu hổ thân sắc mở miệng nói ra mà lý việt thì là mở miệng nói ra cái này cũng không trách ngươi dù sao chuyện này không ai từng nghĩ tới tất nhiên ngươi đã tận lực vậy cũng không cần quá mức để ý nói đến đây lý việt dừng lại một chút ngạch một lát sau đó tiếp tục nói ra ta nghĩ phi phượng quân chủ hắn cũng sẽ không trách cứ ngươi nghe đến lý việt câu nói này sát thần l ã n h chúa w i liam l r ỗ lẹt hơi lỏng một khẩu khí ừng lý việt gật gật đầu tiếp tục mở miệng nói ra hiện tại ma tộc chiến đấu trên cơ bản kết thúc trừ cái đó ra những người khác tình huống thế nào nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa r ỗ lẹt gật gật đầu mở miệng nói ra cũng không quá tốt thụ thương binh sĩ rất nhiều tử vong binh sĩ cũng vô cùng nhiều bất quá tốt tại ta nghe nói ma t h u ậ quân đội cũng tổn thất không nhỏ ít nhất không thể so chúng ta tổn thất kém sát thần lãnh chúa w i l l i am d o lệch mở miệng nói ra n g h e đến đó lý việt nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra tốt ta đã biết ngươi nhanh đi xuống nghỉ ngơi đi sát thần lãnh chúa w i l l i am d o lệch nghe vậy đang chuẩn bị đi xuống thời điểm lý việt đột nhiên liên tục ho khan nhìn thấy nơi này sát thần lãnh chúa w i l l i am d o lệch vội vàng dừng bước lại mở miệng hỏi thần hy l ĩ n h chủ ngươi thế nào khu khu không có việc gì không có việc gì lý việt vung, vung tay bày tỏ chính mình không có việc gì sau đó tiếp tục mở miệng nói ra chỉ là cùng ma thần tên kia đánh thời gian lâu như vậy hoặc nhiều hoặc ít nhận một điểm thương thế mà thôi bất quá không cần lo lắng trong thời gian ngắn thời gian còn chưa chết chế lời mặc dù nói như thế thế nhưng sau một khắc ho khan tốc độ lại càng ngày càng thêm nhanh sau đó lý việt trực tiếp ngã trên mặt đất nhìn xem lý việt ngã trên mặt đất mọi người xung quanh lập tức giật nảy cả mình lập tức lập tức chạy tới những người này nhìn thấy lý việt nằm trên mặt đất một bộ chỉ còn một hơi thở răng dấp lập tức lo lắng nhộn nhịp mở miệm gáo g é t thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi thế nào thần hy l ĩ n h chủ đại nhân chết tiệt nhanh lên đem vị này thần hy l ĩ n h chủ mang tới trong phòng nhanh lên nhanh lên đi tìm quân y tới mọi người nhất thời hoảng loạn sát thần lãnh chúa w i l l i am dỗ lẹt vội vàng chỉ huy mọi người đem lý việt dơ lên lập tức bọn họ đem lý việt đưa đến gian phòng của mình bên trong chỉ chốc lát thời gian từng người từng người nữ vu xuất hiện ở gian phòng bên trong lập tức bắt đầu cho lý việt kiểm tra nhìn xem lý việt đến tột cùng chỗ nào không thoải mái mà sát thần lãnh chúa dỗ lẹt thì là thủ hộ ở bên cạnh làm cởi xuống lý việt trên thân áo k h á c thời điểm từng cái nữ vu bọn họ trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ thực hiện bên trong lý việt thân thể cơ hội là vết thương chấm chất gần như không có một chỗ thì ngon huyết n ụ c l a n lộn thoạt nhìn cực kỳ do a người n chơi ạ n thần hy l ĩ n h chủ đại nhân đến ngọn nguồn gặp cái gì thế mà bị thương thành dạng này xem ra trên người hắn mấy chỗ sơ ư n cốt gần như toàn bộ vỡ vụn ví như là những người khác sợ là sớm đã chết thần hy l ĩ n h chủ còn có thể sống được thật sự là kỳ tích những n à y nữ vu nhìn hướng lý việt đôi mắt bên trong cũng tràn ngập rung động thần sắc các nàng hoàn toàn không thể tin được một nhân loại lại có thể kiên trì đến loại này trình độ thật sự là không dễ dàng sắc thần l ã n h chúa w i liam l dỗ lẹ tự nhiên cũng là đem lý v i ệ t thương thế trên người nhìn ở trong mắt liên thanh đối với nữ vu bọn họ hỏi thế nào có thể cứu sao nghe vậy nữ vu bọn họ vội vàng gật đầu trong đó một tên nữ vu mở miệng nói ra có thể cứu thế nhưng thần hy lĩnh chủ lớn người thân thể quá yếu chúng ta sợ là cần tiêu phí một chút thời gian mới có thể chữa trị xong nghe đến đáp án này sắc thần l ã n h chúa w i liam l dỗ lẹ trên mặt cũng là lộ ra thần sắc ừ n g rỡ vậy liền xin nhờ các vị s ắ t h n lanh chúa dỗ l ẹ mở miệng nói ra Tốt, không có vấn có đề. một vị niên kỷ khá lớn nữ vui gật gật đầu sau đó mở miệng phân p h ó nói các ngươi nhanh lên chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ liền bắt đầu thi triển trì rũ thuật tranh thủ đem thần hy lĩnh chủ lớn người thân thể chữa trị xong khen thưởng tố cáo bình luận chia sẻ chương tám trăm bốn mươi chín điều trị chương tám trăm bốn mươi chín điều trị tốt nữ vui bọn họ gật gật đầu sau đó bắt đầu dựa theo nữ vui thủ lĩnh mệnh lệnh bắt đầu bố trí điều trị ma pháp trật pháp sát thần lĩnh chủ đại nhân n g à i trước hết nhẫn mại một chút đi chờ chúng ta chữa trị xong thần hy lĩnh chủ đại nhân về sau sẽ ngay lập tức trị liệu cho ngươi không có việc gì ta không sao trước hỗ trợ chữa trị song thần hy linh chủ lại nói sát thần l ã n h chúa trầm dai nói sau đó đông đảo nữ vu chính là nhộn nhịp tàn bắt bắt đầu trong phòng thi triển lên điều trị ma pháp nhìn xem nữ vu bọn họ thi triển điều trị ma pháp sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹ đi đến một bên ngồi xuống trong lúc nhất thời trong phòng lấp lánh ra hóng ánh mạch quang sau đó một c ô mánh liệt năng lượng ba động chuyển ra đến bao phủ lại lý v i ệ t thấy cảnh này sát thần l ã n h chúa w i l l i am dô lẹ khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng trong lòng cung của hắn tràn đầy thất t h n g thời gian chậm rãi trôi qua chỉ trước mắt thời gian nửa tiếng đi qua đông đảo nữ vũ bọn họ nhộn nhịp đỉnh chỉ điều trị ma pháp mà lý việt thương thế trên người cũng sau、so、một lúc bắt đầu tốt hơn rất nhiều theo thời gian trôi qua lý việt cũng cuối cùng mở hai mắt ra một đạo tinh mang từ trong ánh mắt lóe ra tới nhìn thấy lý việt sau khi tỉnh lại một bên sát thần l ã n h chúa vi l i am dỗ lẹt lập tức kích động vào phần vội vàng mở miệng hỏi thần hy linh chủ ngươi cảm giác thế nào lý việt chậm rãi mở miệng nói ra để các ngươi lo lắng xin lỗi không có việc gì không có việc gì ngươi không có việc gì l i tốt sát thần l ã n h chúa w i l l i am dỗ lẹt lắc đầu nhìn thấy nơi này còn lại nữ vu bọn họ cũng mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ ngươi đừng lộn xộn ngươi thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng chúng ta bây giờ chỉ là đơn giản vì ngươi cầm máu kế tiếp còn có rất nhiều trình tự muốn làm cho nên thần hy l ĩ n h chủ ngươi bây giờ tốt nhất đàng hoàng ở lại chờ chúng ta đem thương thế cho xử lý tốt lại nói nghe đến những n à y nữ vu bọn họ lời nói lý việt gật gật đầu sau đó liền n ư u thuận nằm trở về lần này nữ vu bọn họ thi triển thời điểm có thể nói là đặc biệt cẩn thận sợ có cái gì bỏ sót mà sát thần lanh chúa uy ly am r ô lẹt thì là ở bên cạnh nhìn xem lý việt thì là không chút hoang mang mà hỏi đúng rồi sát thần l ã n h chúa ma tộc bên kia tình huống thế nào hiện tại bọn hắn có thể có dạng gì động tính không có nghe đến lý việt nâng lên chuyện này sát thần l ã n h chúa r ồ lẹt trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ đ ụ cười ai thực tế xin lỗi hiện tại chiến đấu mới vừa vặn kết thúc không có thời gian bao lâu chúng ta ngay cả chiến trường cũng còn không có cách dọn thực sự là không biết ma tộc bên kia đến cùng phát sinh cái gì sát thần l ã n h chúa uy ly am R ô lẹt một mặt bất đắc dĩ nói nghe đến đó lý việt nhữ mày mở miệm dò hỏi ta đã biết bất quá vẫn là m u ố n phái người giám thị ma tộc độc tĩnh và nhất hiện tại bọn hắn giết cái hồi mã thương chúng ta căn bản là bất lực ngăn cản n g ư ơ i hiểu chưa nghe đến đó sát thần lanh chúa uy l i am r dỗ lại gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra ta hiểu được ta sẽ phái người trong bóng tối chú ý ma tộc tình huống bên kia lý việt nghe vậy gật gật đầu sau đó hai người liền không nói gì thêm không bao lâu về sau một tên nữ v u đột nhiên mở miệng nói ra t ố t thần hy linh chủ chúng ta đã đem ngươi vết thương trên người xử lý không sai bị lắm tiếp xuống chính là chờ đợi lặng lặng khôi phục nghe vậy lý việt gật gật đầu mở miệng nói ra t ố t cảm ơn các vị sau đó nữ vui tiếp tục nói b ấ t quá trong đoạn thời gian này ngươi vẫn là không cần có vận động dữ dội mới được lần này có khả năng tìm lại một mạng đã là thượng thiên phù hộ ví như lần sau sợ rằng ai cũng không biết sẽ xảy ra tình huống gì nữ vui bọn họ ý tứ lý việt há có thể không hiểu b ấ t quá tình huống hiện tại cũng không thể như vậy t h o n g dòng tự tại d ư ỡ n g thương vì vậy lý việt hỏi liền không có có gì tốt b i ệ t pháp có thể làm cho ta thần tốc khép lại vết thương sao nghe đến lý việt hỏi thăm đông đảo nữ v u bọn họ lập tức sửng sốt sau đó một tên nữ v u đứng ra mở miệng nói ra thần hy lính chủ đại nhân ta biết ngươi rất lo lắng hiện tại chiến cuộc thế nhưng hiện tại cũng không phải ngươi lo lắng những n à y thời điểm ngươi bây giờ lo lắng nhất hẳn là thân thể của mình ngươi có hiểu hay không nghe đến nữ v u bọn họ lời nói lý việt không khỏi c ư ờ i khổ hắn cũng biết tình huống bất quá cục diện bây giờ căn bản là dung không được hắn nghĩ nhiều đồ như vậy hắn hiện tại duy nhất có khả năng làm sự tình liền là mau chóng khôi phục trên thân thể thương thế không thể kéo đi xuống bởi vậy, vậy lý việt mở miệng nói ra các ngươi ý tứ ta hiểu nhưng là bây giờ ta cũng không có biện pháp khác tổng không đến mức để ta một mực nằm ở trên giường không làm gì à thân hy lĩnh chủ đại nhân chúng ta đồng thời không phải không nguyện ý trợ giúp ngươi nữ vu mở miệng nói ra ngay vậy lý việt không khỏi gật đầu chỉ bất quá ngươi bây giờ thương thế quá nghiêm trọng liền xem như dùng dược vật cũng chưa chắc có khả năng lập tức chuyển biến tốt đẹp cho nên vẫn là cần dựa vào ngươi chính mình mới có thể mau sớm khỏi hẳn mà còn liền xem như có cái gì thần tốc điều trị phương pháp chỉ sợ cũng là có rất lớn tác dụng phụ ngay sau nữ vu bọn họ giải thích lý việt trầm mặc chỉ chốc lát sau đó gật gật đầu bày tỏ chính mình minh bạch mà lúc này đây đứng ở bên cạnh sát thần lãnh chúa trầm rãi nói thần hy lính chủ ngươi không cần lo lắng quá mức những chuyện này trong khoảng thời gian này ngươi liền h ả o h ả o dưỡng thương a các binh sĩ có ta dẫn theo không không đến mức những chuyện khác cũng không cần lo lắng nghe đến sát thần lãnh chúa w i l l i am dô lẹt lời nói lý việt cũng chỉ có thể đủ gật gật đầu không nói gì thêm hắn biết sát thần lãnh chúa an b à i như vậy mục đích cũng là vì tốt cho mình tốt đã như vậy vậy liền làm phiên ngươi sát thần lãnh chúa lý việt mở miệng nói ra không khắc khí đây là ta phải làm sắt thần l ã n h chúa w i l l i am r ô lẹt mở miệng nói ra nghe đến sắt thần l ã n h chúa w i l l i am r ô lẹt câu nói này lý việt khẽ gật đầu sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi nhìn thấy lý việt nhắm mắt lại nghỉ ngơi đông đảo nữ vu bọn họ cũng không dám chỉ hoãn sau đó liền lặng lẽ lui ra ngoài cùng lúc đó sắt thần l ã n h chúa cũng trong cùng một lúc lặng yên rời đi chỉ bất quá tại đi ra thời điểm bên người nữ vu hướng về sắt thần l ã n h chúa dùng cái nhăn sắc ra hiệu hắn dừng bước thấy thế, thế sắt thần l ã n h chúa uy ly am dô lẹt lập tức dừng bước lại nghi ngờ nhìn hướng bên người nữ vu sau đó mở miệm dò hỏi làm sao vậy lúc này trong đó một tên nữ vu nhìn thoáng qua trong phòng xác định không có người nhìn trộm về sau cái này mới xích lại gần sát thần lãnh chúa bên thai nhỏ giọng nói ra sát thần l ĩ n h chủ đại nhân thần hy l ĩ n h chủ đại nhân tương thế so với chúng ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong ngươi nhất định tuyệt đối đừng để hắn lại lên chiến trường bằng không hậu quả khó mà lường được ngươi cũng đã biết lời ta nói ý tứ n g h e xong nữ vu lời nói sát thần lãnh chúa trên mặt cũng hiện ra một vệ ngừng trọng màu sắc bên trên tất r ư ơ n mặc ta Lý lại là Lý là Việt Việt hiện tại điểm, hiện tại chịu thương thế, tuyệt đối là tương đối nghiêm trọng, tuyệt đối không phải tuyệt tuyệt tình thân thể tột thế thể một thương thế, tương trọng, thương thế. Tốt, t huống nhưng hắn khẳng định chính chịu không đến cùng nào, đồng dạng đó có đã biết s á t thần l ã n h chúa mở miệng nói ra nghe được câu này bên người nữ vu cái này mới xem như yên tâm xuống sau đó mở ra bộ pháp chậm rãi rời đi đợi đến nữ vu bọn họ toàn bộ rời đi về sau s á t thần l ã n h chúa cái này mới thở dài một tiếng sau đó quay người rời đi hắn cũng không hy vọng lý biệt hiện tại liền mạo hiểm ra trận nếu như liền hắn cũng đã chết như vậy tiếp xuống nhưng là chính thức tuyên bố thất bại vào giờ phút này ma tộc quân doanh bên trong ma thần tình huống cũng là không thể so lý việt tốt hơn bao nhiêu sắc mặt của hắn trắng s á m vô cùng khoe miệng cũng treo đầy vết máu thoạt nhìn lộ già vô cùng suy yếu đối diện với hắn thì là ngồi một cái ma tộc tướng quân ma thần dùng khăn tay che lại bờ môi của mình nhẹ nhàng ho khan phía dưới binh sĩ tình huống thế nào nghe đến ma thần hỏi thăm phía dưới một tên ma tộc tướng quân cung kính mở miệng nói ra ma thần đ i ệ bên dưới hiện tại các binh sĩ đều đang liều đậm đã lấy được không sai tiến triển thế nhưng cũng là tổn thất có chút nghiêm trọng bất quá ta nghĩ ưu ám thành những tên kia tổn thất càng thêm nghiêm trọng chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian chúng ta tuyệt đối có thể đem địch nhân triệt để tiêu diệt hiện tại ưu ám thành bên trong đã là có một phần ba rơi vào chúng ta trên tay còn lại hai phần ba cũng là ở trong tầm tay nghe đến ma tộc lời của tướng quân ma thần nhẹ gật đầu sau đó mở miệng nói ra ân vất vả ngươi bất quá ngươi phải nhớ kỹ đối với ta hiện tại thụ thương tình huống ngàn vạn không thể để trừ hai người chúng ta bên ngoài những người khác biết bằng không hậu quả khó mà lường được nghe đến ma thần cảnh cáo ma t ộ c tướng quân không khỏi rất gấp gáp đ ộ i vàng cúi đầu cung kính nói ra ta hiểu được ngài cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ không để những người khác biết ngươi bây giờ chuyện này nghe đến ma t ộ c lời của tướng quân ma thần gật gật đầu sau đó nói ra ân vậy liền tốt nói đến đây ma thần tựa hồ lại là nghĩ đến cái gì tiếp tục mở miệng dò hỏi đúng rồi ưu ám thành hiện tại bọn hắn còn có bao nhiêu người tồn tại bọn họ tình huống làm sao nghe đến ma thần lời nói này ma t ộ c tướng quân không khỏi lộ ra một tia thần sắc trần trở thấy thế ma thần nhữ mày nói làm sao vậy có phải là có vấn đề gì ở bên trong nghe đến ma thần hỏi như vậy ma t ộ c tướng quân không dám che giấu lúc này đem những gì mình biết thông tin nói cho ma thần là như vậy ma thần đại nhân hiện tại chiến cuộc mới vừa vặn kết thúc đối phương hết sức cẩn thận chúng ta muốn bài tra đối phương tình huống rất là khó khăn sợ rằng đến phải cần một khoảng thời gian mới ra nghe đến ma t ộ c tướng quân ma thần không khỏi khẽ gật đầu chầm ngâm một lát sau đó mở miệng nói ra cũng được hiện ở loại tình huống này cũng là không thích hợp gấp gáp đã như vậy vậy thì chờ đến chuyện lần này kết thúc về sau lại điều động tinh nhuệ thám tử tiến về u ám thành cần phải đem ưu ám thành bên trong tình báo thu thập đủ chính mặt khác ngươi để có khả năng hành động người toàn bộ điều động cho ta đem toàn bộ ưu ám thành đều bay lại cho dù là một con rồi đều không cho nó bay ra ngoài lần này đại cục bên trên mặc dù đối chúng ta đến nói có lợi thế nhưng ví như đối phương vạn nhất thừa dịp chúng ta bung ô l ỏ n g thời điểm chạy trốn vậy nhưng liền t h i ệ n thoái là nghe đến ma thần mệnh lệnh về sau ma tộc tướng quân cũng không có chút do dự nào trực tiếp liền đáp ứng xuống sau đó ma tộc tướng quân cái này liền chuẩn bị rời đi vất quá lúc này một bên ma thần đột nhiên mở miệng dò hỏi đúng nghe nói các ngươi giết chết đối phương một cái l ã n h chúa ân đúng vậy l ĩ n h chủ đại nhân nghe đến ma thần câu nói này ma t ộ c tướng quân gật gật đầu sau đó mở miệng nói ra là như vậy không sai bất quá tương ứng chúng ta cũng thuận thế thật nhiều binh sĩ cùng với tướng quân nghe đến ma t ộ c tướng quân ma thần k h ẽ gật đầu sau đó mở miệng nói ra tốt n g ư ơ i đi làm ngươi à chuyện này ta tâm lý nắm chắc là nghe đến ma thần nói như vậy ma t ộ c tướng quân cái này mới đáp ứng một tiếng sau đó quay người rời khỏi phòng đợi đến vị này ma tộc tướng quân rời khỏi phòng về sau ma thần sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm lãnh vô cùng mở miệng gửi lạnh nói hử thật không nghĩ tới lý v i ệ t lại có thể làm tổn thương ta nặng như vậy chiếu theo dưới tình huống như vậy đi sợ là người này sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ trở thành chúng ta ma tộc họa lớn trong lòng chết tiệt liền không có, có gì tốt biện pháp diệt trừ hắn không ma thần nhịn không được mở miệng nói ra bất quá lại là một trận liên tục khó khăn tại cái này trong lúc nhất thời bên trong hắn cũng là thực sự là không có cách nào chỉ có thể tạm thời trước đem chuyện này để ở một bên sau đó hắn lại là nhắm mắt dưỡng thần cứ như vậy ma tộc cùng ú ám thành lãnh chúa quân đội không hẹn mà cùng đạt tới một loại nào đó ngưng chiến đoạn thời gian bất quá lời mặc dù như vậy thế nhưng nên đề phòng cũng là phải đề phòng cứ như vậy thời gian trôi qua bốn năm ngày trong đoạn thời gian này lý việt thương thế cũng là dần dần khôi phục bất quá nhưng cũng không thể giống như trước như vậy tùy ý làm vậy bởi vì ở trên người hắn một chút vết thương đã sâu tận xương tùy bên trong muốn hoàn toàn khôi phục còn phải tiêu phí một chút công phu bất quá hiện tại lý việt nhưng cũng không lo lắng chiếu theo thân thể của mình năng lực khôi phục chỉ cần cấp cho đầy đủ thời gian cũng là không phải việc khó gì mà một ngày này hắn chậm rãi từ trên giường phụ trách chiếu cố binh lính của hắn thấy thế vội vang mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngài đây là muốn làm gì lý việt mở miệng nói ra ta rời giường đi đi có thể là phụ trách chiếu cố lý việt tên lính kia mở miệng nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân mấy ngày nay thân thể của ngài còn chưa khỏi hẳn có lẽ không thích hợp hoạt động còn mời ngài lưu trong phòng nghỉ ngơi không muốn lại tùy tiện chạy loạn không có quan hệ thân thể của ta đã không sai biệt làm tốt lý việt lắc đầu mở miệng ba chấm bảy nói cái này nghe đến lý việt kiên trì như vậy lời nói cái tên lính này không khỏi có chút bất đắc dĩ nhưng là lại không dám ngẫu nghịch lý việt ý tứ lúc này chỉ có thể mở miệng nói ra vậy được rồi đã như vậy thần hy lính chủ đại nhân ta cùng ngài cùng đi ra đi một chút đi nghe đến cái tên lính này nói như vậy lý việt khẽ gật đầu sau đó hai người liền đi ra khỏi phòng hướng về bên ngoài đi đến mà lý việt đi đi liền mở miệng hỏi các binh sĩ đều làm a i táng tại nơi nào nghe vậy tên lính này đổi bội trả lời và báo thần hy lính chủ đại nhân phía sau núi xung quanh đều là trôn giấu lấy các vị chiến hữu thi cốt à, phải không nghe đến cái kia lời của binh lính lý việt không khỏi gật đầu sau đó ngược lại nói liền hướng về đi đâu đi chương tám trăm năm mươi mốt cảm t h á n g ngàn vạn chương tám trăm năm mươi mốt cảm t h á n g ngàn vạn lạ lính chủ đại nhân tên lính tia lập tức gật đầu lên tiếng sau đó liền mang lý việt hướng về phía sau núi phương hướng đi đến tại người lính tia dẫn đầu xuống lý việt rất nhanh liền đi tới một chỗ sườn núi bên trong sườn núi bên trên đã là dầm d ạ p chẳng trị chất đống vô số phần mộ tại những này phần mộ bên trong chốt lẫn giấu chính là binh sĩ thi cốt lý việt nhìn xem một mặt này viên mắt cũng không khỏi có chút tập ức lập tức Hắn ngừng đầu, hướng về nơi xa nhìn sang. Là có hay không cảm thấy, những binh lính này đều là chết toa nguồn. À, lý việt nhiên mở miệng nói ra một tiếng. Ở bên cạnh binh sĩ nghe đến lý việt lời nói, lập tức có chút kinh、ngạc. Hắn không nghĩ tới lý việt thế như ngừng nơi sang. Ngươi này nguồn đông miệng nói tiếng. bên đến nói, ngạc. này nói đầu, đều tới về Việt Việt Việt vào vậy. lời lại lời xa toa ra sĩ là là Lý Lý lập Lý lúc à mà có cảm tức có mở một Ở do dự một chút tiện tay chậm rãi nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi nói cái gì đó những binh lính này bọn họ cũng là vì bảo vệ mọi người mà chiến căn bản liền không có cái gì có toan hưởng hay không nghe đến binh sĩ nói như vậy lý việt mười hai không nhịn được lắc đầu lập tức thở dài nói từ trình độ nào đó đến nói tất cả những thứ này họa đầu sọ thủ đô là ta à nếu như không phải là bởi vì ta những binh lính này lại làm sao lại t r ư ớ đây lý việt nói xong nói xong trong lòng không nhịn được sinh ra một cốt ự trách cảm giác nhìn thấy lý việt biểu lộ về sau cái k i a trong lòng của binh lính cũng là có chút rung động sau đó hắn cũng làm đội vàng an ủi lên nói thần hy linh chủ đại nhân ngài cũng không cần lại suy nghĩ lung tung ngài đã làm rất khá tất cả những thứ này cũng không thể trách ngài nghe đến tên lính này an ủi lý việt cũng không nói thêm gì nữa mà là đứng bình tĩnh tại mẫn chỗ nhìn xem cảnh tượng trước mắt tại nhìn một trận về sau lý việt mở miệng nói ra t ố t chúng ta hướng về phía trước đi một chút đi là nhìn thấy lý việt cuối cùng mở miệng cái kia trong lòng của binh lính cũng không nhịn được thật g i ả i thư một khẩu khí sau đó liền mang lý việt hướng đi ngọn núi linh chót rất nhanh một tòa to lớn mộ bia xuất hiện ở mặt của bọn họ phía trước trên đó viết chính là phi phượng quân chủ danh tự lý việt nhìn một chút trên bia mộ bắt tự sau đó hắn không khỏi than một khẩu khí khe khe nói ra ví như lúc ấy ta có thể nhanh lên trở về nói không chừng phi phượng quân chủ cũng sẽ không v ẫ lạc mà các người cũng không cần bị khổ nhiều như vậy rồi chứ lý việt nói xong trong giọng nói tràn đầy nồng đậm hối hận nghe đến lý việt lời nói bên cạnh người lính kia trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một v ệ đau đớn sau đó hắn cố nén trong lòng đau bớn nhìn xem trên bia mộ phi phượng quân chủ danh tự nói ra thần hy lính chủ đại nhân ngài cũng không cần quá khó chịu ta tin tưởng phi phượng quân chủ đại nhân nhất định không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy nghe đến người lính kia lời nói lý việt cũng không có tại nói thêm cái gì mà là hướng thẳng đến mộ địa phương hướng quỷ xuống l ạ n trong miệm nói ra phi phượng quân chủ ta biết là ta vô dụng không thể đủ cứu ngài ta có lỗi với ngài ta nói sau cùng thời điểm lý việt hai mắt không khỏi có chút tầm ức sau đó hắn liền lần nữa dập đầu một cái khấu đầu trong miệng tiếp tục nói ra phi phượng quân chủ đại nhân ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ không để ngài chết vô ích ta nhất định sẽ để tất cả tham gia chiến đấu ma tộc tất cả trả giá đắt nói xong nói xong lý việt sắc mặt biến thành mười phân băng h à n song quyền nắm chặt tựa hồ đã tại hạ đạt tất sát chỉ thị nghe đến lý việt nói như vậy tên lính kia cũng là s ư ơ n g sở hắn không biết lý việt trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì cũng không biết lý việt đến tột u cùng tính toán làm cái gì tóm lại vẫn là trước hết để cho lý việt nghỉ ngơi thật tốt mới được nghĩ tới đây tên lính này mở miệng nói ra thần hy linh chủ đại nhân ta nhìn ngại khí sắc tựa hồ rất là không tốt không bằng t r ư ớ c nghỉ ngơi cho khỏe một phen nói s a u đi không ta không mệt nghe đến người lính k i a lời nói lý việt lắc đầu sau đó nhìn người lính k i a một cái nhàn nhạt, nhạt nói ra ta muốn ở chỗ này ngơ ngác ngươi đi về trước đi nghe đến lý việt lời nói người lính k i a không khỏi khẽ giật mình hiển nhiên không hiểu lý việt vì sao đột nhiên yêu cầu mình trở về bất quá hắn cũng không dám trở về chỉ có thể là yên lặng đứng ở cương vị của mình thủ vệ lý việt mà lý việt cũng là vào lúc này k h a n h chân ngồi trên mặt đất ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước tựa hồ, vào lúc này trong đầu của hắn lại xuất hiện ngày đó cở trách phi phượng quân chủ uống rượu tình cảnh nghĩ đến phi phượng quân chủ bộ dạng lý việt trong lòng cũng là có nói không hết bi a i ví như biết hắn sẽ hy sinh sợ là một lần cuối cùng uống rượu lý việt cũng sẽ không nhiều nói cái gì thế nhưng thế gian không có ví như cũng không khả năng sẽ có thuốc hối hận nghĩ tới đây hắn liền không khỏi nắm chặt n ắ m đấm con mắt hơi hít lại khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh sau đó từ trong ngực của mình móc ra một cái nho nhọ bầu rượu sau đó đổ ra một chén l í n rượu sau đó ngựa đầu liền đem chén rượu này tràn vào trong bụng một dọa không dư thừa uống rượu xong sau đó hắn liền đem rượu còn dư lại trong ấm rượu một chút xíu toàn bộ ngược lại trên mặt đất lập tức một lớp cho bụi bị tung tóe làm xong tất cả những thứ này về sau lý việt mới chậm rãi n ổ một bụng trọc khí sau đó không nói một lời cứ như vậy ngồi l ặ n g lặng phản phất rơi vào trầm tư nhìn xem dạng này lý việt người lính kia không biết nên nói cái gì cho phải hắn cũng là có chút lo lắng lên lý việt tới bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể ở một bên lẳng lặng, lặng chờ, đợi, chờ đợi lý việt nghĩ rõ ràng tại cái này một bên lý việt cũng không biết ngồi bao lâu cũng không biết qua bao lâu mãi đến sắc trời dần dần đen ba trăm xuống lý việt cái này mới chậm rãi đứng lên đến hắn xoay người sang chỗ khác nhìn phía sau binh sĩ sau đó mở miệng nói ra trở về đi ta không có chuyện gì nghe đến lý việt lời nói người lính kia không khỏi lòng một khẩu khí sau đó hắn nhẹ gật đầu nói ra là thần hy lính chủ đại nhân dứt lời người lính kia chính là vội vội vàng vàng chạy tới lý việt bên người cẩn thận từng ly từng tí đỡ l ấ y sợ lý việt sẽ ngã sắp xuống đồng đ ạ g sau đó lý việt chính là tại người lính kia đồng hành về tới phía trước ở trong phòng trên đường đi lý việt tâm tình cũng là đặc biệt nặng nề một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui về tới gian phòng thời điểm lý việt đối với binh sĩ nói ra hôm nay làm phiền ngươi để ngươi bồi ta thời gian lâu như vậy chỗ nào chỗ nào ta có thể cùng l ĩ n h chủ đại nhân là vinh hạnh của ta nghe đến lý việt lời nói người lính kia vội vàng không người nói nhìn thấy hắn bộ dáng lý việt tùy ý nhẹ gật đầu lập tức nói hôm nay ngươi cũng vất vả một ngày sớm một chút đi về nghỉ n g ơ i đi là thần hy lính chủ đại nhân nghe đến lý việt lời nói người lính kia cung kính nói một câu về sau liền lui ra ngoài đồng thời trợ giúp lý việt đóng lại cửa nhìn xem cửa đóng lại lý việt ánh mắt bên trong loé ra vẻ phức tạp sau đó hắn liền chậm rãi đi đến bên giường t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai tìm hiểu tình huống t r ư ơ n g tám trăm năm mươi hai tìm hiểu tình huống thời gian đi tới ngày thứ hai thiên tài hơi sáng thời điểm lý việt liền tỉnh lại hắn chậm rãi đi tới bên cửa sổ nhìn lên bầu trời sâu hút một khẩu khí cảm thấy một cỗ không khí mới mẻ liếc bầu trời một cái về sau lý việt trên mặt lộ ra mấy phần lánh khóc thần sắc trong ánh mắt của hắn l ó e ra mấy phần n g o a n lệ thần sắc tựa hồ đang suy nghĩ gì sau đó hắn lại đi tới bên bàn bên trên tiện tay cầm lên c h é n t r à uống hai chén nước t r à thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngại t ỉ n h vào lúc này một thanh âm chuyển tới là ngày hôm qua người lính kia ân nghe đến thanh âm của đối phương lý việt thuận miệng đáp ứng nghe đến lý việt trả lời người lính kia cũng không dám chỉ hoãn lập tức liền đi đến lý việt trước mặt cung kính nói ra thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ta đã vì ngươi chuẩn bị xong nước nóng cùng cầm sáng ngài nếu không hiện tại liền đi rửa mặt một cái sau đó ăn một chút nghe đến binh lính lời nói lý việt nhẹ gật đầu nói ra tốt cảm ơn lý việt sau đó đơn giản rửa mặt sau đó liền đi ra khỏi phòng bắt đầu ăn điểm tâm bữa sáng vô cùng phong phú mà lý việt ăn cũng là x ầ y x ư ơ n g ngon lành đang dùng cơm bên trong binh sĩ liền hỏi thần hy lính chủ hôm nay ngươi tiếp xung ố có gì cần làm sao nghe đến tên lính này lời nói lý việt suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói ra ân hôm nay ta muốn đi gặp sát thần l ã n h chúa lính chủ đại nhân muốn gặp sát thần l ã n h chúa nghe đến lý việt lời nói người lính kia cũng là có chút kinh ngạc hỏi không sai lý việt nhẹ gật đầu nói ra ta muốn tìm hiểu một chút gần nhất thời gian bên trong tình huống nghe đến lý việt lời nói người lính kia nhẹ gật đầu nói ra t ố t lính chủ đại nhân ta hiện tại liền đi cùng s á t thần lánh chúa nói một chút lập tức liền trở về nghe đến binh lính lời nói lý việt khẽ mỉm cười sau đó nhẹ gật đầu nhìn thấy lý việt gật đầu đồng ý người lính kia chính là quay người rời đi chờ sau khi hắn rời đi lý việt một bên thưởng thức tay đồ ăn ở bên trong vừa nghĩ trong lòng mình kế hoạch sau một lát binh sĩ lại lần nữa về tới gian phòng nhìn thấy hắn trở về lý việt ngẩng đầu lên nhìn đối phương lính chủ đại nhân ta đã đem ngài muốn giải thông tin đều nói cho s á t thần lãnh chúa hắn nói lập tức liền tới đây người lính tia mở miệng nói ra a dặn g này a ta đã biết ngươi đi xuống trước đi nghe đến hắn lời nói lý việt tùy ý nhẹ gật đầu mở miệng nói ra là thần hy lính chủ đại nhân người lính tia cung kính nói ra sau đó người lính tia liền quay người đi ra khỏi phòng sau đó, đó đóng cửa lại lý việt ngồi trên ghế l ặ n g l ặ n g uống một bát cháo sau đó liền v u n g xuống t ì a không bao lâu ngoài cửa vang lên một chàng tiếng gõ cửa đến sau đó lý việt liền mở miệng nói ra mời đến nghe đến lý việt lời nói ngoài cửa liền đi vào tới một người ảnh rõ ràng là sát thần lãnh chúa w i l l i am Rốt lét l ĩ n h chủ đại nhân n g ư ơ i tìm ta vào phòng về sau sát thần lãnh chúa nhìn xem lý việt mở miệng hỏi ân ngồi xuống đi sát thần l ĩ n h chủ đại nhân nghe vậy lý việt nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía sát thần lãnh chúa mở miệng nói ra Tức. nghe đến lý việt lời nói sát thần lãnh chúa lập tức nhận lời một tiếng sau đó liền hướng về lý việt trên ghế đối diện mặt ngồi xuống sau đó lý việt nhìn xem hắn mở miệng hỏi sát thần lãnh chúa ngươi cũng đã biết liên quan tới ma tộc chuyện gần nhất sao nghe đến lý việt lời nói s á t thần l ã n h chúa nhữ mày nói ra thần hy linh chủ ngươi làm sao đột nhiên hỏi chuyện này đây lý việt nhìn xem s á t thần l ã n h chúa trầm ngâm sau một lát lúc này mới lên tiếng nói ra kỳ thật cũng không có sự tình gì khác chủ yếu vẫn là lo lắng ma tộc gần nhất động tác cho nên n g h ị muốn hiểu rõ hơn một chút liên quan tới ma tộc sự t ì n h dạng này cũng có thể phòng ngừa giáp d ố i có thể xuất hiện dù sao hiện tại nhân thủ của chúng ta cũng không đủ cái này nghe đến lý việt lời nói s á c thần lanh chúa không biết nên nói cái gì cho phải lý việt hiện tại thân thể này tình huống nói thật thật không quá thích hợp quản lý những việc này thế nhưng nếu như không nói như vậy lý việt cũng sẽ nghĩ những biện pháp khác đi tìm hiểu tình huống do dự một lát uy l i am dỗ lẹ cuối cùng vẫn là quyết định đem ma tộc trạng thái cho lý việt nói một chút nghĩ tới đây uy l i am dỗ lẹ liền đối với lý việt nói ra tất nhiên thần hy lĩnh chủ muốn giải liên quan tới ma tộc sự tình lời nói vậy ta liền cho ngươi nói một cái đi nghe đến uy l i am dỗ lẹ lời nói lý việt nhẹ gật đầu sau đó nói ra t ố t vậy làm phiền s á t thần lĩnh chủ đại nhân nghe đến lý việt lời nói w i l l i am d ô lẹt cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói ra căn cứ thám tử đến báo tình báo ma tộc gần nhất gần như lại là thủ hộ lấy ư u ám thành mỗi một lối ra đồng thời đem ư u ám thành vây chật như nêm tối chúng ta người căn bản không có bất kỳ cái gì thời cơ lợi dụng không những như vậy bọn họ còn đang không ngừng điều động các loại thám báo tới thăm dò tình báo mà còn chiếu theo tình huống hiện tại chỉ sợ là càng ngày càng nghiêm trọng nghe đến w i l l i am d ô lẹt lời nói lý việt trên mặt cũng hiện ra ngưng trọng biểu lộ lông mày cũng gấp khóa lại lý việt hỏi trừ cái này bên ngoài còn có tin tức khác không có sát thần l ã n h chúa hơi dừng lại sau đó nghiêm túc suy t ư một lát có cái gì lý việt nghe đến hắn lời nói lập tức nghi ngờ hỏi sát thần l ã n h chúa nhìn xem lý việt lập tức nói nghe nói ma thần hình như cũng là bị trọng thường chính là bởi vì như vậy cho nên ma tộc tại gần nhất thời gian bên trong mới sẽ áp dụng một loại không tiến g công chiến lược nghe được câu này lý việt hai mắt đ ố n g nhiên hít lại tin tức này s á t thực sao lý việt nhìn xem sát thần l ã n h chúa hỏi tin tức này là từ ma tộc cha xét quân đội nơi đó được đến thông tin hẳn là thật nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa mở miệng trả lời nói nghe đến đó lý việt trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang nguyên lai g i a hỏa này cũng không phải không thể chiến thắng sao nghĩ tới đây lý việt khỏe miệng hơi nâng lên một vệ tường cóng sau đó mở miệng nói ra vậy liền tốt chỉ cần có cơ hội còn có thể đánh bại hắn thần hy l ĩ n h chủ đại nhân ngươi định làm gì nghe đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa mở miệng dò hỏi ra ha ha ha hiện tại ta bị thương mặc dù s á t thực muốn làm chút cái gì thế nhưng dường như rất nhỏ có thể a lý việt tại cái này một khắc yên lặng n ổ nước bọn Lý Việt i ệ h nghe tại t mới khôi phục h ư ơ n t ế Nếu chiến nếu không không khiêu thực như thần chuyện hiểm. như thất thủ, sợ rằng sẽ bị ma thần cho h cường. nói, nguy rằng n giờ g lâu, lực lời là Lý lý. bây đây tuyệt một rất Việt bị đi đối ma ma sao, Dù sợ sẽ xử đến lý việt lời nói sát thần l ã n h chúa suy nghĩ một chút sau đó mở miệng nói ra nếu nói như vậy không bằng để ta dẫn theo giới chướng đại quân đi tập kích bay dối một phen bọn họ